Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 629 tiểu nhân vô sỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thiếu gia Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, người ta đang nói chính sự cùng. Ngươi, ngươi vừa nói nhảm cái gì? Ha <cười> ha. Lâm Hiên hì hì cười được rồi, Nguyệt đại tiểu thư, ngươi nhìn ra đôi phu phụ này không ổn từ khi nào? là nữ tu kia Nguyệt Nhi giơ tay ngọc lên tự dưng kinh hô lên như, vậy dù trước kia từng bị độc xà cắn phải nhưng bây giờ à đát là chúc, cơ khí tu tiên giả sao còn lại sợ con tiểu xà nhãi nhép. U, vi quy quy, mư, lời này thật không sai. Lâm Hiên gật đầu trên mặt hiện lên vẻ, tán thành còn có điều gì khác nữa không? Điều khác thì ta chưa nhận ra nhưng điều này đã đủ chứng tỏ đôi phu. Phu kia có âm mưu, thật là đáng ghét. Thiếu gia mới cứu hai người bọn họ, lại đã lấy oán trả ơn. Không có gì, tu tiên giới thay đổi thất thường tiểu nhân vô số, ta cũng chẳng phải hiền lành gì, muốn ám toán ta sao? Hừ, xeo gió thì ta. Cho gật bạo. Lâm Hiên khóe miệng để lộ ra chút nhạo báng. "Nguyệt Nhi mỉm cười, nếu bàn về tâm cơ thiếu gia tuyệt đối là hơn hay." Người kia nhưng vẻ mặt của nàng vẫn còn chút nghi hoặc. Thiếu gia đã phát hiện hai người bụng dạ khó lường, vì sao không đem chúng bắt lại? Như vậy rất có thể giúp xây động rừng. Giúp xây động rừng. Nguyệt Nhi càng thêm không hiểu, chỉ là hai trúc Cơ kỳ tu sĩ, lấy tiểu sa tu vi thần thông còn có điều gì phải băn? Quan, thấy vẻ mặt tiểu nha đầu tò mò, Lâm Hiên mỉm cười giải thích ngươi. Cũng biết của thần thức ta bây giờ đến cỡ nào, vừa rồi quan sát hay. Người ta phát hiện trong cơ thể của chúng có một loại cấm chế kỳ. Quái, cấm chế? Đúng vậy, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng lại có chứa một loại thi khí ủy dị. Trên mặt Lâm Hiên có chút ngưng trọng, nếu ta đoán, không lầm thì đôi phu phụ này đang bị một tà ma nào đó khống chế. Ô Nguyệt Nhi cảm thấy có chút hứng thú, thiếu gia bây giờ có tính. Toán gì không? Đương nhiên chúng ta sẽ tới đó xem sao. Ta đã quan sát, tuy chúng có ý xấu nhưng tin tức về âm mạch chắc là không giả. U V Q Q M Nguyệt Nhi gật đầu, những ý định thiếu sa trong thời gian qua luôn hợp ý khiến nàng chưa bao giờ nghĩ ra ý phản bác. Lại nói lúc này đôi phu thê kia vẫn còn ở trong hạp cốc. Nam tử khoanh chân mà ngồi hai tay bắt pháp quyết, toàn thân phát ra linh quang chớp động tĩnh tỏa. Mà ở bên cạnh hắn thiếu phu kia thì vẻ mặt ngỡ ngàng mơ hồ còn có chút bất an. Qua khoảng 1 tuần trà nam tử kia thở hắt ra trầm rãi đứng lên, nữ tử nhanh chóng đưa tay đỡ hắn dậy, "Tướng công, người đã khỏe chưa?" "Khỏe sao nổi." Nam tử cười khổ lắc đầu, nhìn về phía thê tử với ánh mắt đầy ôn nhu, nàng cũng không cần quan tâm quá nhiều tính mạng của ta không đáng ngại chỉ là tu vi giảm xuống rất nhiều. U V Q Q mơ thiếu phụ lên tiếng, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Điều này cũng không quan trọng, lấy tố chất của Tống công cũng muốn chúc cơ thành công lần nữa cũng không khó, nhưng nói xong lời này nàng cúi đầu xuống. Liên muội, nàng còn điều gì khó nói, chẳng lẽ giữa phu thê chúng ta còn cần giấu giếm điều gì sao? Nam tử lại nhíu mày Hai người bọn họ, Kít làm xong tu đắc được 10 năm vô cùng hiểu rõ tính tình của nhau. Nhìn vẻ mặt thê tử tự nhiên biết nàng có chuyện giấu ở trong lòng. Tướng công, vì sao huynh lửa gạt vị tiền bối kia tới đầm lầy, người? Biết rất rõ rằng chỗ vốn có thi ma. Thiếu phụ sửa mấy sợi tóc, giọng nói có vẻ không vừa lòng. Liên muội, vi phu cũng là bất đắc dĩ. Nam tử thở dài nói: "Phu thi, chúng ta vốn là đang ở trong ma trảo của thi ma, trong cơ thể bị hạ cấm chế. Nếu hành xử bất tuôn hậu quả như thế nào trong lòng nàng cũng rõ ràng như ta." Thiếu phụ cánh môi sắc mặt càng trắng qua một lúc lâu mới nhỏ giọng mở: "Miệng thi ma kia ra lệnh cho chúng ta đem đồng đạo dẫn vào đầm lầy, để hắn hút lấy tinh huyết luyện công." Nhưng vị tiền bối kia vốn có đại, ăn với chúng ta, hai ta có thể lừa gạt người khác chứ không cần thiết. Phải gạt người. Nghe những lời này nam tử đỏ mặt lên, hắn làm như vậy tự nhiên có suy. Tính riêng, người này tố chất tu tiên tầm thường, khổ tu gần trăm năm, thật vất vả mới chúc cơ thành công, nên đối với tu sĩ cao cấp gen, rất vô cùng Mặt ngoài thì cung kính nhưng trong lòng lại thường oán. Giận thiên đạo bất công, nguyền rủa những tu tiên giả có linh can suất, chúng, hắn cho rằng cùng là nỗ lực như nhau thì dựa vào cái gì mà những người kia lại có đại thần thông vượt xa hắn. Chính là loại tâm lý biến thái này khiến hắn lấy oán trả ơn, lửa gạt. Lâm Khiên đi tới đầm lầy kia, Vừa nghĩ tới Ngưng Đan tu sĩ thân phận tôn sùng được chết trong tay mà, thi kia với sự đưa đường dẫn lối của hắn, trong lòng nam tử không có chút nào áy náy ngược lại cảm thấy sảng khoái không thôi. Đương nhiên bên ngoài vẻ mặt hắn hiện ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ liên. Muội thi ma rặn dò cứ 3 ngày ít nhất phải đưa được một tu tiên giả tới Hiện tại đã hơn 2 ngày nên khi nãy ta quá hoảng sợ nhất thời. Phạm phải đại kỷ vong ăn. Hơn nữa nơi này hoang vắng như vậy nếu không làm thế, đến lúc cấm chế kia phát tác hai chúng ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghe Trượng Phu đưa nhắc tới cấm chế của thi ma trên mặt thiếu phụ, kia cũng lộ ra thần tình sợ hãi, cuối cùng lại không hề mở miệng. Nhất thở hai người rời vào trầm mặc. Tu tiên giả đa số là ích kỷ bạc tình bạc ý. Trên con đường này không, phải là ta chết thì là ngươi chết, đạo lý này vốn mãi mãi không thay. Đổi, lại nói Lâm Hiên tu vi tiến nhanh nhưng không phải hạng người liều mạng, biết rõ trong lòng đối phương có dự kế, trước khi tìm hiểu rõ, tự nhiên hắn sẽ không lỗ mãng nhảy vào trong cạm bẫy. Phương pháp đơn giản nhất là bắt lấy hai người kia sưu hồn đại pháp. Nhưng trong cơ thể phu thê kia lại bị tà ma thiết hạ cấm chế, làm như thí e sằng ném chuột sợ vỡ bình. Với tâm cơ của Lâm Hiên tự nhiên đắc có chủ ý khác, to sẽ sự